Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe bà nói thì Lệ lại càng lo lắng hơn gỗ á Linh khóc Trời đất ơi tại sao con lại bị như vậy chứ Còn có quen biết hay là thân thiết gì với anh ta đâu Này con bình tĩnh đi Đợi đấy mẹ sẽ bắt xe Linh trên đó ngay Hai mẹ con mình đi tìm thầy về giải chứ sao Vâng ạ mẹ lên đi con sợ lắm Bà Trúc tắt máy Lệ vẫn hết sức hoảng sợ Tuy cô sắp được gặp mẹ của mình nhưng mà tất nhiên Lệ không muốn lâm vào hoàn cảnh này một chút nào. Đến tối ngày hôm ấy, bà Trúc cũng lên đến nơi. Hai mẹ con bắt gặp nhau. Lệ mừng mừng tùi tủi mà ôm chầm đi mẹ của mình. Trong thích tình trạng của con gái, bà Trúc không khỏi xuất xa. Sau khi để cho con gái được tỉnh dưỡng một đêm trong bệnh viện, trời vừa hừng sáng thì bà Trúc cùng với Lệ nhanh chóng quay trở lại dãy trọ Về đến nơi bà không thích phòng của con gái, Mà đứng trước cửa nhà của bà Nhâm để quan sát một hồi, và rồi bà cũng nhanh chóng gặp được đối phương. Chào bà, bà là... à tôi là mẹ của con bé Lệ. Vâng chào bà, có chuyện gì không? Ờ cũng không có gì đâu, chỉ là tôi nghe con bé Lệ nó kể về chuyện gia đình của bà. Thì sẵn nhân tiện đây lên thăm con gái, tôi muốn hỏi thăm chiều buồn, rồi thắp cho cháu một nén hương. Nhưng tưởng đâu cái lý do này là hết sức bình thường Tuy nhiên bà Trúc nhận lại được là cái lắc đầu của đối phương Tấm lòng của chị tôi rất biết ơn và cảm kích Nhưng mà trong nhà nhất thời đang bừa bộn lắm Có gì đợi lần sau nhé Nói xong không kịp đợi cho bà Trúc nói gì thêm Bà Nhâm liền quay trở vào trong nhà Trông dáng đi của bà đề mệt mỏi lắm Cái bà này đúng là thô lỗ mà Thôi mẹ ơi Từ khi Minh mất thì bà Nhâm không còn được như bình thường nữa. Chắc bà ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc này đâu. Tuy nhiên bà Trúc lại nghĩ khác bà thì thầm với con gái. Xem cái gương mặt không có chút sức sống của bà ấy lúc nãy. Mẹ đoán có khi bà ấy cũng bị thẳng minh ghi nó nhập rồi cũng nên. Mẹ này, ở đây có đông người qua lại đấy để có nói như vậy. Nhớ họ nghe được lại đồn ẩm lên thì không có ngay đâu. Nói rồi hai mẹ con quay trở về phòng trọ của Lệ. Chuẩn bị nghỉ ngơi đợi đến chiều thì bà Trúc sẽ dẫn con gái đến gặp một vị thầy phong thủy nổi tiếng. Tuy bà chưa gặp ông ta bao giờ nhưng mà nghe theo lời chỉ dẫn của mấy người bạn ở quê thì ông này rất là tài giỏi, thậm chí là từng giúp đỡ những quan chức cấp cao trong việc trấn trạch trừ tà. Đúng 3 giờ chiều, hai mẹ con của bà tìm đến nhà số 40 đường Lê Thanh Nghị. Con đường nằm lẩn khuất giữa những hàng cây xanh cao lớn. Tuy thoạt nhìn có chút rùng rợn. Nhưng càng đi sâu vào càng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong cơ thể. Đến nơi thì bà Trúc đưa tay ấn vào cái chuông cửa. Rất nhanh chóng bên trong có một người bước ra. Đó là một người thanh niên chỉ chừng 25, 26 tuổi mà thôi. Ây ta liền cúi đầu. Chào bà, bà tìm ai? À chào cậu, chúng tôi gặp thầy Lục, tôi có việc muốn nhờ thầy ấy. Mời bà vào ạ. Cánh cửa được mở ra, bà Trúc dắt tay của con gái đi vào bên trong. Bên ngoài cây cối đã rậm rạp rồi, thế nhưng nó chẳng là gì so với mảnh vườn trước mặt của hai người bây giờ cả. À không, phải nói là như một khu rừng thu nhỏ mới đúng. Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế đá ở gần đó, cậu thanh niên kia tiếp tục rót trà để mời. Tuy nhiên đang khá là gấp gáp cho nên bà Trúc từ chối. Cậu ơi, cậu làm ơn cho tôi gặp thầy Lục đi tư cấp lắm, có cái chuyện này quan trọng lắm. Thế nhưng trái ngược với bà, cậu thanh niên kia vẫn rừng rưng lắm. Uống hết hớp trà, cậu Tam mấy tử tốt nói. Rồi, bà có chuyện gì thì cứ nói đi. Này vì cậu làm gì, tôi tôi muốn gặp thể lực. Thì bà đã thấy thể lực bao giờ chưa? Tôi tôi chưa thấy. Vậy thì tại sao bà nghĩ tôi không phải là thầy lực? Cái gì ạ? Không chỉ có một mình bà chúc mà ngay cả lệ, hai người cũng thốt lên và trốn mắt ra nhìn. Còn cậu thanh niên vẫn giữ vẻ mặt rừng rưng. Thôi, có chuyện gì hai người nói nhanh đi, để tôi còn ra ngoài đi công việc nữa. Nói đến đây bảo tin thì tất nhiên là bà Trúc không tin nổi. Làm sao một người trẻ như vậy là có thể làm thầy Pháp nổi tiếng được chứ? Nhưng đúng thật là không còn ai để nói nữa. Bà Trúc đành bảo lệ kể hết mọi chuyện ra cho cậu ta nghe. Nghe đến đâu thì cậu ta chỉ gật gù, nhìn chầm chầm vào lệ với một vẻ mặt đầy rừng rưng. Lệ Quế Sau cậu thanh niên đợt tách trà lin hớp một hớp nữa rồi nói, "Có phải người mà cô nói khoảng tầm 2930 dáng người cao giáo đẹp trên phong độ, à còn nữa trên tay đeo một cái đồng hồ bằng bạc khá lớn." Lệ Châu mắt kinh ngạc bởi từ nãy đến giờ cô đâu kể vì ngoại hình của Minh, hơn nữa thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net